các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lẽ nào cuộc nói chuyện điện thoại sáng nay trong lúc đầu áp không tỉnh táo có vài phút cô đã chủ động đưa ra yêu cầu này ư nhưng ánh mắt của thạm phu nhân không hề giống nói dối thậm chí cô còn thấy được sự ngạc nhiên và nghi ngờ của cô ấy nhưng cô ấy vẫn giữ thái độ nhẫn nại để giải thích chẳng phải cô bảo cô không tin thân phận của tôi còn nói từ trước tới giờ chưa nghe thẩm trì kể là đã kết hôn Vì thế, cô hy vọng tôi có thể chứng minh cho cô thấy sao? Thực sự đây là một yêu cầu không lịch sự cho lắm. Nhưng nghe từ chính miệng cô ấy nói ra, người ta không thấy có sự giận dữ nào trong đó cả. Ngược lại giống như là đang giải thích cho một đứa trẻ không hiểu chuyện. Giải thích xong, cô ấy mỉm cười với tiền tiểu phi. Thật trường hợp, lần này tôi lại có công việc cần giải quyết ở Đài Bắc, ngày mai tôi mới phải bay về. Bay về ư? Tiền tiểu phi bỗng thấy trột dạ Buột miệng hỏi Về đâu? Quen biết thẩm chỉ đã lâu Nhưng cô cũng không biết anh là người phương nào Thẩm phu nhân ngước nhìn cô Rồi nói một cái tên thành phố Cô chẳng có chút khái niệm nào Về các địa danh của Trung Quốc Do đó cô chỉ có thể âm thầm ghi nhớ địa danh đó lại Sau đó chớp mắt hỏi lại Chị là vợ của anh thẩm chỉ thật sao? Thẩm phu nhân như ngớ ra một chút Rồi chậm rãi hỏi lại Không giống sao? đột nhiên Tiền Tiểu Phi im lặng, không phải là không giống mà là quá giống, giống đến nỗi dường như không chân thực, vì vậy mới có chút hoài nghi, hai vợ chồng họ mà đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một bức tranh khiến người người phải ngưỡng mộ. Tiền Tiểu Phi quan sát cô ấy, bởi khoảng cách tương đối gần nên cô thấy rõ, khi người phụ nữ này cười, mặc dù chỉ là mỉm cười nhưng dường như mắt cô ấy ánh lên thật long lanh. Tiền Tiểu Phi trước nay luôn tự hào mình là người xinh đẹp khiến người khác phải rung động. Nhưng khoảnh khắc này cô ngỡ ngàng mình hoa mắt hoặc là ánh nắng chiếu vào tấm kính bên ngoài cửa làm cho mọi thứ khác đi. Bởi vì cô chưa từng gặp người con gái nào có ánh mắt trong trẹo và hút hồn đến như vậy. Nếu cô là một người đàn ông thì chắc cũng bị mê hoạc rồi. Ngồi được hồi lâu mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính của câu chuyện, Tiền Tiểu Phi lấy lại tinh thần đạo mắt một vòng, đang định lên tiếng thì nghe thấy thẩm phu nhân nói Lần này, thẩm chí không đi cùng tôi Tiền tiểu phi thấy kinh ngạc, tại sao cô ấy lại biết mình đang suy nghĩ điều gì? Bắt giác, cô cảm giác như mình bị rơi vào hoàn cảnh bà cả gặp được bù nhí của chồng Chẳng phải đây là trận đấu nảy lửa thường thấy trên TV sao? Tuy cô không được coi là bù nhí của thẩm chí, nhưng tình tiết như ngày hôm nay Nói thật, mẹ kiếp, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của cô Cô thực sự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bộ quần áo đang mặc trên người là bộ đẹp nhất trong tủ quần áo của cô để có thể ngẩng cao đầu một chút. Nhưng tình cảnh giờ đây không những không thể chiếm được thế thượng phong mà ngược lại cô còn có cảm giác bị người ta cười vào mũi. Nhưng khi cô ngẩn lên, nhìn vào khuôn mặt luôn duy trì nụ cười dịu dàng và dáng vẻ trầm tĩnh đó thì cô không thể nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của mình nữa. Bà quả của thẩm trì ngồi tại đại sành của khách sạn sang trọng Chiêu bản dân thiên hạ Gặp mặt cô nhưng với một phong thái Khiến cô không thể nào quên được Thậm chí nụ cười của cô ấy Còn làm cho người ta có cảm giác Như được tám gió xuân Trong lòng cô bắt sát Có chút lo sợ Người phụ nữ này toát ra điều gì đó rất quen thuộc Đấy chính là dáng bat giac co chut lo của thẩm trì Dường như hai người đều có Một sức mạnh tiềm ẩn Dù nói cười hay trầm mặc. Đều có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy bất an Cuối cùng Cùng nói chuyện không nên có này Cũng không thể tiếp tục được nữa Im lặng hồi lâu Tiền tiểu phi muốn rút lui nên đứng dậy nói Chiều nay còn có tiết học Tôi phải đi trước đây Lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm Nếu bọn A Tường mà nghe thấy Chắc chúng sẽ cười cô thối mũi luôn Nhưng lúc này cô không cần quan tâm nhiều đến như thế Tiền tiểu phi vội vàng khoác Chích túi lên vai Được Cũng không biết có vại đã nhận ra lời nói dối vụng về của cô hay không. Người phụ nữ đối diện chỉ thay đổi tư thế ngồi và mỉm cười với cô. Hôm nay rất vui được làm quen với cô. Cô ấy chẳng còn thèm hỏi xem cô quen với chồng cô ấy thế nào. Cũng chẳng cảm thấy nghi ngờ khi cô đột nhiên muốn về. Tiền tiểu phí mấp mày môi thì phát hiện mình không được phong độ bằng đối phương. Trong lòng không tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Lần gặp mặt này có lẽ bản thân cô đã sai. Nhớ lại trước đó, cả đêm ở khách sạn, cô cố gắng ghi nhớ số điện thoại đã gọi đến máy của thẩm trì vì lo sợ nó chính là mầm mống của tai họa. Ở trong ốc đảo của mình, cô vốn có thể hô mưa, gọi gió như một nữ vương. Nhưng hôm nay, cô lại không có được một chút nghe truyện hot nhất tại audio.net